mươi 1551, phong lôi vận động, hay, dù sao thực lực không đủ, chỉ có thể mưu lợi theo quan hệ khắc chế. Nhưng tiêu trần thực sự sáng tạo nhiều chiêu thức lắm, có rất nhiều cái đều dùng một lần, cũng có chưa xài qua, có rất nhiều cái tiêu trần cũng quên gần hết rồi. Tiêu trần thực sự hơi đau đầu, nếu như pháp thân có thể kế thừa sát ý của tiêu trần ma tính, cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bởi vì kim trong ngũ hành có đại diện là kim loại. Khí tức túc sát làm chủ phương Tây là bạch hổ. Sát khí trời sinh của tiêu trần mà tính lớn như vậy sẽ khắc đồ chơi này. Mẹ kiếp mặt kệ đi. Ngược lại có bổ xuống cũng là đánh chết mi nha. Tiêu trần trận trắng mắt lên, chọn lọc ra chiêu thức cực nhanh trong lòng rồi nói với pháp thân. Lúc này, thiên địa thay đổi thành một mảnh đen nhánh, không phải trời biến thành đen, mà là số lượng phong lôi màu đen tăng lên. Phong lôi màu đen hầu như che kín tầm mắt và hổ thiên chinh. Bất đắc dĩ, pháp thân cũng chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống. Lúc này đào trong tay pháp thân đột nhiên hóa thành ánh huỳnh quang, từ từ tiêu tán. Tiếp đó một tiếng rít gào to lớn vang dội toàn bộ bầu trời trong nháy mắt phong lôi đánh xuống. Một lão hổ hát sắc cao gần nghìn trượng nháy mắt sinh ra. Hát hổ rít gào, mang theo khí tức túc sát vô biên. Hát hổ há miệng ngậm hai người tiêu trần và pháp thân, điên cuồng đánh tới lôi điện. Rất thông minh, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, tương sinh tương khắc gì đó cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Dịch tiên có chút nhạm chán chóng cầm, ngáp một cái. Rầm. Phong lôi màu đen và hát hổ va hac ho va vào nhau, một luồng năng lượng thật lớn đến không cách nào hình dung nháy mắt bộc phát. Năng lượng to lớn tiêu diệt tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy. Một đại thế giới phía dưới vốn sắp vỡ nát, rốt cuộc dưới luồng sức mạnh này mà hoàn toàn sụp đổ. Một đại thế giới, một nơi nuôi dưỡng hàng tỷ sinh linh, cứ như vậy hoàn toàn biến mất trong tinh không. Năng lượng giữ dằn tới nhanh, đi cũng nhanh. Tất cả lại bình tĩnh lại, phong lôi tiêu thất, hắc hổ cũng đã biến mất. Pháp thân bảo vệ tiêu trần thật chặt, im lặng nhìn yêu đau trước mặt đã gãy làm hai khúc. Bản thể của hắc hổ chính là do yêu đau biến thành, có thể bảo vệ tính mạng pháp thân và tiêu trần dưới phong lôi màu đen không việc gì, nó đã tận lực. Thanh đao gãy lịa nhỏ bé hơi phát ra tiếng rung, nó đang nói lời tạm biệt cuối cùng với pháp thân. Tiếng rung của mảnh đao càng ngày càng yếu ớt. Cho đến khi hoàn toàn biến mất không còn gì. Pháp thân chăm chú nhìn chầm chầm mảnh đao nhỏ, nhưng hồng quang nhỏ bé trên thân đao cuối cùng vẫn không sáng lên nữa. Để tôi. Tiêu Trần yên lặng thu hồi yêu đao gãy lìa, đối với Tiêu Trần mà nói, cho dù một cây đao nào thì cũng đều là bạn bè của mình. Càng chưa nói thanh đau này bảo vệ mạng nhỏ của mình. Lúc này pháp thân ho khan vài tiếng, vừa rồi cứng rắn chống đỡ phong lôi làm cho hắn ta bị thương không nhẹ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sợ rằng chiến đấu tiếp sẽ ngày càng nguy hiểm. Pháp thân nhìn thân thể mình, đã có chút trong suốt. Chuyện này đối với pháp thân mà nói là không có gì đáng ngại, bởi vì hắn ta vốn cũng không có thực thể. Pháp thân bất sinh bất diệt, vô hình mà tùy ý hiện hình. Dù hoàn toàn tiêu tán ở chỗ này Cũng chỉ là hắn ta trở lại chỗ tiêu trần ma tính mà thôi Nhưng nếu hắn ta tiêu tán Tiêu trần phải một mình đối mặt với dịch tiên Lúc đó thật đúng là cá trên thớt Mặt người chém giết Lấy thực lực như vậy tiếp hai chiêu của ta mà không chết Thực ra các người đã thắng Chẳng biết từ lúc nào cả người dịch tiên đã xuất hiện ở chỗ không xa tiêu trần Đối với việc tiêu trần và pháp thân có thể tiếp được hai chiêu của mình Dịch tiên có chút bất ngờ bởi vì thực lực của hai bên thực sự chênh lệch quá xa. Dịch tiên nhìn tiêu trần, cười cười nói, ta biết thực lực của ngươi vạn không còn một, như vậy ta thắng không anh hùng, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể trách chính ngươi không may mắn, hết lần này tới lần khác gặp phải ta. Ngươi nói nhiều quá, ngươi có gan thì tới đánh chết lão tử. Tiêu trần giơ ngón tay giữa về phía dịch tiên. Dịch tiên cũng không tức giận, lắc lắc đầu nói, trong thân thể ngươi còn có một vật, không gọi ra sao. Đương nhiên tiêu trần biết dịch tiên nói tới ai, một tia ý thức tiêu trần hoàn chỉnh để lại ở trong biển ý thức của mình. Nếu tiêu trần có thể sai khiến được hắn, thì chỉ sợ đoạn đường này cũng không có nhiều chuyện bị phá hỏng như vậy. Nhìn tiêu trần không có động tác gì khác, dịch tiên bất đắc dĩ cười cười, nếu như vậy, thì chúng ta liền vĩnh biệt. Dịch tiên nhẹ nhàng bắn ra viên phong cầu thứ ba. Phong vũ đồng lộ. Phong cầu đột nhiên tán đi. Năm 1552, đau ngục mở tiếp đó bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa nhỏ, mưa nhỏ tí ta tí tách, gió mang theo hơi lạnh, mọi thứ đều trở nên hơi mông lung. Đại thế giới lúc đầu đã bị phá vỡ, lúc này lại hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Tiêu Trần và Pháp Thân. Thậm chí Tiêu Trần còn nhìn thấy chúng sinh trên đại địa. Huyễn thuật. Cẩn thận. Không nên để mưa này dính vào người, Tiêu Trần nhíu mày. Pháp Thân khởi động một màn ánh sáng, Kinh khủng là, mưa nhỏ rơi vào màn sáng, thế mà lại sản sinh ra giống như axit rơi xuống vật thể, ăn mòn ra tiếng xeo xeo. Lúc này, bóng dáng pháp thân lại ngày càng hư ảo mơ hồ hơn. Giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng rõ ràng hắn ta không chịu công kích. Chẳng biết từ lúc nào bóng dáng dịch tiên xuất hiện ở trên thế giới huyển thuật này. Dịch tiên rất xúc động nhìn đại địa hư ảo phía dưới, mỉm cười nói, tất cả đều là hư ảo. Như ảo ảnh trong mơ. Đây là một không gian ta đặc biệt tách ra, thời gian trong nơi này trôi qua nhanh hơn bên ngoài, nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có tổn thương trí mạng đối với một vài sự vật vốn là hư ảo. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn dịch tiên nói, nói cho ta biết cái này làm gì. À, không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, trừ phi ta muốn triệt hội không gian này. Nếu không thì không ai có thể đi ra, đương nhiên giết ta cũng có thể đi ra ngoài dịch tiên đưa tay cảm nhận mưa phùn nói tiếp thực ra ta cũng không muốn giết ngươi nếu như ngươi giao đá vá trời ra đây ta có thể có thể tha cho ngươi một mạng tiêu trần chăm chọc nói ta có một căn bệnh ngươi muốn biết không dịch tiên chăm chú gật đầu xin lắng tai nghe tiêu trần kéo pháp thân lại sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo cả đời này của ta chưa bao giờ thỏa hiệp sắc mặt dịch tiên hơi thay đổi một chút Đột nhiên nhận thấy hình như trong không khí có dao động kỳ quái. Mà thân thể pháp thân giờ khác này đã trong suốt. Đột nhiên giơ tay lên, dùng hết sức mạnh cuối cùng hét lớn, đau ngục, mở. Đây là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm rồi. Pháp thân nói xong, nổ lớn tiêu tán. Một giây sau trong không khí đột nhiên xuất hiện dao động kỳ diệu, chân trời xa xôi mà hư ảo đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mỹ lệ lạ thương. Trong thế giới gió nhẹ mưa phùng xuất hiện một điểm đen, điểm đen nhanh chóng phóng đại. Cho đến khi hình thành một cánh cửa lớn màu đen như cây cột chóng trời mới ngừng lại. Trên thềm đá trước cửa lớn màu đen, để một cái bàn chỉ có ba chân. Cái bàn vững vàng đứng ở trước cửa, trên bàn có một bộ trường bào màu trắng bằng giấy được gấp gọn gàng. Trường bào có tên là Thôn Thiên Bào. Đã từng có một lão nhân tên là Đao Nô nhiều năm ngồi chờ trước cái bàn cụ già kỳ vọng có một ngày đại đế sẽ trở về mặt bộ trường bạo đó vào nhìn phong cảnh đẹp nhất thế gian nhưng lão nhân đã ra đi lại cũng không được nhìn thấy một khắc đại đế mặc chiến bào vào nữa từng bậc thềm đá màu đen kéo dài từ cửa lớn màu đen đến tận dưới chân tiêu trần mới dừng lại tiêu trần đạp một bước lên bậc cấp mang tâm hành hương đi tới cửa lớn màu đen đang đóng chặt cho đến khi tiêu trần đạp lên bậc cấp dịch tiên mới hồi phục tinh thần lại trong lòng kinh hải. Thế mà lại có thứ có thể tùy ý xuất hiện ở trong không gian của mình, ngoài trừ chủ thường, chưa bao giờ có ai khác có thể làm được việc này. Lúc đầu khuôn mặt dịch tiên giống như ánh nắng tươi sáng, đột nhiên trầm xuống, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng có thể nói là tuyệt nhất rồi. Ha ha, muốn chạy. Dịch tiên cười lạnh, giờ tay nắm vào trong hư không. Một bàn tay to lớn, đột nhiên xuất hiện, chụp thẳng vào tiêu trần. Nhưng mà tiêu trần làm như không thấy bàn tay to kia, vẫn chỉ bước từng bước một tới cửa lớn màu đen. Nhưng mà sự tình làm cho dịch tiên kinh hải xảy ra lần nữa. Bàn tay to thế mà lại xuyên qua thân thể tiêu trần, không bắt được. Không gian không thuộc về thế giới này. Chân mày dịch tiên cau chặt lại, xem ra nơi này không trói được tiêu trần. Dịch tiên ngẩng đầu nhìn cửa lớn màu đen, không biết vì sao lại có cảm giác hải hùng khiếp vía. Nhìn cửa lớn màu đen như xa tận chân trời, khi tiêu trần đi đến chỗ nó, khoảng cách như không còn tồn tại, tiêu trần chỉ đi vài chục bước đã đến trước cửa. Nhìn cửa lớn màu đen, tiêu trần hít một hơi thật sâu, tay phải nhẹ nhàng đặt lên cửa lớn. Các một tiếng cửa mở bao hàm tan thương vang lên, âm thanh này như xuyên qua thời gian mà đến. Khiến người ta cảm giác như ảo mộng. Trước khi tiêu trần bước len cua lon cac mot tieng cua mo bao ham tang thuong vang cửa đã quay đầu nhìn dịch tiên. Mà lúc này dịch tiên cũng trùng hợp nhìn về phía tiêu trần, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dịch tiên đã khôi phục dáng vẽ vân đạm phong khinh, cười nói, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Chương 1553, ngoan sờ đầu, lần sau. Tiêu trần nhếch mép một cái, ngươi nghĩ là ta muốn chạy. Chẳng lẽ không đúng? Dịch tiên có chút kinh ngạc. Với tình huống hiện tại, phương thức xử lý tốt nhất của tiêu trần chính là trốn. Hơn nửa dịch tiên cũng thực sự không nghĩ ra, tiêu trần có năng lực gì để đánh với mình. Dịch tiên cho rằng, cho dù tiêu trần có thủ đoạn gì, đều khó có khả thể tạo cho mình tổn thương gì. Bởi vì thực lực của tiêu trần hiện tại đặt ở đó, kém thực sự quá quá lớn. Chờ đó cho ông. Tiêu trần trận trắng mắt, sải bước vào trong đau ngục. Được thôi, ta chờ ngươi. Dịch tiên cười hít mắt phất phất tay. Đao ngục, cũng không phải thứ tiêu trần nhân tính sáng tạo ra. Nơi đây là tiêu trần hoàn chỉnh, chế tạo ra. Cái chỗ đao ngục này, tiêu trần gần như là không đến. Bởi vì nơi này ngoại trừ mấy thanh đao gãy và một số yêu đao bị phong ấn ra, cũng chỉ còn lại sự hoang vu vô tận. Hơn nửa tiêu trần không có quyền khống chế tuyệt đối với nơi này. Tiêu trần không đi nơi sâu nhất của đao ngục được, hắn không thể. Tiêu trần thần tính và tiêu trần ma tính cũng không thể. Nơi sâu nhất của Đao Ngục có thứ gì, ngoài trừ tiêu trần hoàn chỉnh biết ra, trên đời này sợ rằng không còn người nào biết nữa. Tại Đao Ngục, trong tầm mắt toàn là cảnh lờ mờ mênh mông vô bờ, mộ khí trầm trầm, như một người già. Dưới sự lờ mờ mênh mông vô bờ, tràn đầy trường đao gãy lia. Đám linh đao du đáng thấy tiêu trần thì đều bái phục trên mặt đất, như nhìn thấy vua của mình. Tiêu Trần không rảnh phản ứng những linh đao đó, hắn đang nghĩ cách, phải làm thế nào mới có thể giết chết tên kia. Thế nhưng nghĩ một lúc lâu, Tiêu Trần cảm thấy hình như mình làm thế nào cũng không hề có chút phần thắng nào. Bởi vì thực lực phần cứng kém quá lớn, mưu kế gì đều chẳng qua chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cuối cùng Tiêu Trần làm ra một quyết định. Đi thức hải xem con hàng kia có cách nào có thể giúp được cho mình hay không. Tiêu Trần tìm một bãi đất trống. Chìm ý thức vào trong thức hải của mình. Trong thức hải, vẫn là biển lớn mênh mông khoa trương cực kỳ. Gió êm sóng lặng, năm tháng qua tốt. Đột nhiên một thiếu niên xuất hiện ở nơi biến trời giao nhau. Thiếu niên giống tiêu trần như đúc, thế nhưng lại không có vẻ vô lại như tiêu trần nhân tính, cũng không có sát khí đầy người như tiêu trần ma tính, cũng không có xì xì chất ngu ngơ như tiêu trần thần tính. Thiếu niên mỉm cười, khiến người ta có cảm giác ôn hòa nhã nhặn, Như Thái Dương tháng 3 Khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ thoải mái Thiếu niên tiến tới trên mặt biển Đột nhiên gãi đầu một cái Nhìn về nơi xa Khẽ cười hỏi Sao cậu lại tới đây Có chuyện gì à Rầm rầm Một tiếng tiếng nước quấy Tiêu trần chui ra từ mặt nước biển trước mặt thiếu niên À Đại lão gia cứu mạng của tôi với Tiêu trần ông bắp đùi của thiếu niên Gào khóc Thiếu niên bất đắc dĩ vỗ vỗ trán mình, có chút hoài nghi trước đây mình chia ra làm ba có phải là một lựa chọn chính xác hay không. Dù sao phân ra một tên ngu ngốc như thế, thực sự có chút mất mặt. Ka-a-du đừng bôi nước mũi lên người tôi. Thiếu niên túng cổ áo của tiêu trần kéo hắn lên. Kha-kha. Nhìn thiếu niên ôn hòa nhả nhặn trước mắt, tiêu trần cười gian vô cùng. Có chuyện gì nói? Nhìn tiêu trần cười bị ổi. Thiếu niên nổi da gà khắp người. Dù sao cũng là mình phân ra, con hàng này có đức hạnh gì, thiếu niên cũng biết rõ ràng. Có cách gì để giết con hàng bên ngoài không? Tiêu trần cũng không dài dòng, trực tiếp nói mục đích ra. Không có. Thiếu niên lắc đầu. Ất. Đầu tiêu trần đầy hát tuyến. Cậu biết hắn ta là ai không? Thiếu niên cười hỏi. Hắn ta nói hắn ta tên dịch tiên. Tiêu trần nhún vai, gương mặt mất hứng. Thiếu niên khẽ gõ đầu tiêu trần một cái, thế mà lại khiến người ta có cảm giác cha già cưng chiều con mình. Tôi biết, cái tôi muốn hỏi là cậu biết lai lịch của hắn ta không? Tôi biết chết liền ấy. Tiêu trần xoa đầu mình, bị thiếu niên gõ hai cái, tiêu trần vậy mà không cảm thấy khó chịu chút nào. Nếu là người khác, ai dám sợ đầu tiêu trần, chắc sẽ bị đánh bể đầu luôn quá. Thiếu niên ôn hòa nói hắn ta hẳn là đến từ thời đại đại hắc ám tiêu trần gật đầu hình như có nghe con chó nhật kia nói qua cậu đừng há miệng thì mắng chu người khác vậy chứ thiếu niên bất đắc dĩ thở dài kha kha thói quen dáng vẻ tiêu trần lợn chết không sợ nước sâu sau đó tiêu trần hơi nghi hoặc thời đại đại hắc ám trước hỗn độn thiếu niên gật đầu thế nhân đều cho rằng tất cả hết thảy đều bắt nguồn từ hỗn độn Thật ra hỗn độn cũng chỉ là một thời đại trong dòng sông thời gian mà thôi. Mà thời đại đại đại kia ám, hẳn mới là thời đại đầu tiên, thời đại kia mới là cội nguồn của mọi thứ. Chương 1555, tận đáy đao ngục quỳnh. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên trong gian phòng bên tay trái tiêu trần. Tiêu trần nghiêng đầu nhìn lại, một đôi mặt to lớn màu đỏ tươi, ở trong phòng u ám, vô cùng bắt mắt. Con mắt màu đỏ, mang theo ma lực thu hút lòng người. Tính tình vẫn khó chịu như thế. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó ánh mắt đỏ thắm nọ chậm rãi nhắm lại. Có rảnh á, thì đọc nhiều sách vào, đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện đánh đánh giết giết, không có ý gì. Nhận thấy được chủ nhân của cặp mắt kia mất hứng, Tiêu Trần tận tình khuyên nhũ giống như cậu một giọng nữ hơi chăm chọc vang lên ở phòng bên phải giống như tôi không tốt sao tiêu trần cười nói lúc này một đôi tay trắng nõn mềm mại vươn ra khỏi cửa sắt của gian phòng mà hai tròng mắt yêu dị màu xanh nhạt chập chờn bóng tối ở sau cửa sắt chủ nhân của đôi mắt màu xanh lam chăm chọc nói cậu rõ ràng có sức mạnh đánh đổ đại đạo sáng lập thời đại thuộc về mình nhưng cam nguyện làm chó săn của thiên đạo Giúp nó trấn áp bọn ta, cậu nghĩ giống như cậu có gì tốt. Tiêu Trần nghiêng đầu, bộ dáng kia nhìn qua lại có mấy phần đáng yêu, tôi cảm thấy rất tốt là được rồi. Cậu Nữ nhân bị tức suýt nữa thì thổ huyết. Chưa bao giờ thấy tên nào có thực lực mạnh mẽ đến thế nhưng lại không có lòng cầu tiến như vậy. Ai à, tôi còn có chút việc, hôm nào chúng ta thảo luận vấn đề này tiếp nhé. Tiêu Trần cười hiếp mắt phất tay với gian phòng, sau đó đi về phía trước. Rầm rầm. Khi đi qua một căn phòng, một trận tiếng xích sắc vang lên. Đã lâu không gặp. Một giọng nam trung niên tràn ngập mị lực vang lên. Đã lâu không gặp. Tiêu Trần dừng bước, nhẹ nhàng gật đầu với gian phòng. Thực lực của cậu. Giọng nam trung niên tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không có việc gì. Vấn đề nhỏ. Tiêu Trần không thèm để ý phất tay. Cũng đúng, đối với cậu đó cũng không phải vấn đề. Giọng nam trung niên có chút ước ao. Ông muốn đi ra ngoài không? Tiêu Trần hỏi. Không, ở đây rất tốt. Được rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai. Cái địa lao này tổng cộng giam giữ chính người đã từng cố gắng đánh đổ đại đạo. Đây là khái niệm gì chứ? Cũng nói lên mỗi người trong số bọn họ đều sở hữu thực lực có thể đánh đấu với đại đạo. Bọn họ hầu như đều là dương nhiệt tiên triều thời đại khác để lại. Một lòng muốn phục hồi thời đại của mình Kết quả tất cả đều không ngoại lệ Bị đại đạo liên hợp với tiêu trần nhốt vào đao ngục tran nhot vao đau người kia, tùy tiện đi ra ngoài một người Sợ rằng đều phải gây lông trời lỡ đất Mà người đàn ông tên là thiên thần cơ trước mắt Lại tự mình muốn vào Thế nên tiêu trần mới có thể hỏi ông ta có muốn đi ra ngoài hay không Người như vậy cũng không có uy hiếp gì Không phải nói thực lực của ông ta không đủ Mà là nói ông ta không có giả tâm lớn như vậy. Vậy tôi đi trước. Tiêu Trần vẫy tay từ biệt. Cẩn thận tên ở cuối bất quy lộ. Thiên thần cơ đột nhiên nói một câu không mặn không nhạt. Ý ông là người trưởng quản thiên thư à? Tiêu Trần cười khoát tay. Thiên thần cơ cũng không trả lời nữa. Ba thư thiên địa nhân sao? Vậy thì không phải chuyện của thời đại này. Tiêu Trần thấp giọng nói một câu, tiếp tục đi về phía trước. Ha, tiểu gia hỏa, lúc nào thả đại gia ra ngoài thế? Một âm thanh thô cùng vang lên. Gọi ba đi rồi tôi thả anh ra. Tiêu Trần nghịch ngậm nói. Ta nhổ vào, ông đây nhổ cái lông cũng lớn tuổi hơn cậu, còn muốn làm ba của ông đây em mờ thanh thô cùng hùng hùng hổ hổ. Ờ, tiểu gia hỏa, cậu sao thế, tới đây để chị xem cho nào. Một âm thanh yêu mị vang lên. Nghĩ sướng quá nhỉ? Tiêu Trần tức giận trả lời Xin chào Một âm thanh lạnh lùng vang lên Xin chào, con mọc sách Tiêu Trần cười phất phất tay Thật ra mấy người đó, nếu nói hận Tiêu Trần thì cũng không đúng là Nói cho cùng cũng chỉ là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi Với cảnh giới của bọn họ, vẫn nhìn rất thoáng chút chuyện ấy Hơn nửa còn giữ được mạng, thật ra đối với bọn họ kết cục này rất không tệ rồi Tiêu Trần đi thẳng tới cuối lối đi. Ở đây sáng hơn nơi khác một ít, bày một chiếc bàn thanh đồng. Bàn thanh đồng nhìn qua vô cùng xa xưa, cũng không biết là thời đại nào để lại. Trên bàn bày ba cái hộp thanh đồng. Tiêu Trần thuận tay cầm lên một cái hộp, suy nghĩ một chút, lấy mày đi. Dịch tiên canh giữ trước cửa đao ngục. Nếu nói qua phải đợi Tiêu Trần đi ra, hắn ta nhất định sẽ chờ. Đương nhiên cũng không phải hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện tiến vào không gian quỷ dị trước mắt, thế nhưng mỗi khi hắn ta bước lên thềm đá, cánh cửa sẽ tự động biến mất. Cho dù dịch tiên dùng phương pháp gì, cũng không cách nào tập trung đau ngục. Điều này làm cho hắn ta có chút buồn bực, đương nhiên cũng có kinh hải. Chương 1556 Cơn giận của Tiêu Trần xem ra chủ thường có hơi kiên kỵ người tên là Tiêu Trần này cũng không phải là không có đạo lý. Vào thời khắc này, cánh cửa kia đột nhiên mở ra cọt kẹt. Bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện ở cửa, trong tay ông một cái hộp thanh đồng cổ xưa. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần và chiếc hộp thanh đồng trong tay hắn, dịch tiên đột nhiên tê cả da đầu, tóc gấy toàn thân dựng dứng. Lùi lại. Dịch tiên trong nháy mắt lui về phía sau ngàn dặm. Nhưng mà cảm giác khiến da đầu hắn ta nổ tung vẫn không biến mất. Lùi nữa. Dịch tiên lùi thêm ngàn dặm nữa. Kinh khủng là, cái cảm giác cứ như dòi bò trên xương. Vẫn còn quanh quẩn ở trong lòng của hắn ta. Lại lùi thêm nữa. Một mực lùi ra xa vạn dặm, cái cảm giác ấy mới hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Trần đứng trước cửa đau ngục có chút vô tội nhìn phương hướng dịch tiên lùi lại. Phần Phật. Một tiếng vang lên, chiếc thôn thiên bào được đặt trên bàn thế mà lại tự mình mở rộng, bay lên, đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Đã lâu không gặp. Tiêu Trần cười tủm tỉm lên tiếng chào thôn thiên bào. Nếu là người khác chào hỏi với một bộ y phục, sợ rằng sẽ bị mắng thành bệnh tâm thần. Thế nhưng Tiêu Trần chào hỏi với thôn thiên bào kia, lại có vẻ vô cùng tự nhiên. Như là hai người bạn cũ đã lâu không gặp. Thôn thiên bào nhẹ nhàng lây động dường như vô cùng hưng phấn ừm vẫn nên mặc vào nếu không sợ rằng không đuổi kịp tên kia tiêu trần cười gật đầu tiêu trần mặc vào thôn thiên bào có thêm tí khí chất không linh trên thôn thiên bào phát ra chút ánh huỳnh quang màu trắng ánh huỳnh quang bao lấy tiêu trần hình thành nên một cái vỏ trứng âm trong không khí nổ vang một trận bóng dáng tiêu trần đột nhiên biến mất ngoài vạn dặm Dịch tiên lấy lại tinh thần vô cùng phẫn nộ, bắp thịt trên mặt hoa trương vạn vẹo, hiển nhiên như bộ dạng ác quỷ. Đối với người kiêu ngạo như hắn ta mà nói. Bị một người không hề có chút thực lực nào, và một cái hộp, dọa thành như vậy, chuyện này không thể chấp nhận được. Thế nhưng rất nhanh, biểu cảm vạn vẹo biến mất, dịch tiên lại trở về dáng vẽ tao nhã lễ độ kia. Dịch tiên hồi tưởng hình dạng của hộp thanh đồng, còn có hoa văn khó hiểu trên nó. Dần dần trên mặt dịch tiên lại mang theo dáng tươi cười. Xin chào. Không biết từ lúc nào, bóng dáng tiêu trần đột nhiên xuất hiện ở phía trước dịch tiên. Cảm giác nguy cơ ấy lại bò vào đầu dịch tiên. Thế nhưng lần này dịch tiên không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn có dáng vẽ như đã tính sẵn cả rồi. Xin chào. Dịch tiên lễ phép đáp lời, nhìn hợp thanh đồng trong tay tiêu trần hỏi, là vài thứ kia. Đúng vậy, hàng thật giá thật. Tiêu trần nhẹ nhàng gật đầu. Dịch tiên nghe được đáp án ấy cười ngày càng sáng lạng, ngươi dám mở nó ra. Ngươi có thể thử xem. Ngươi biết hậu quả khi mở nó ra chứ? Biết. Nếu đã biết, thì ngươi vẫn còn muốn mở nó ra à? Đương nhiên. Tạ cá là ngươi không dám mở nó. Dịch tiên chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng. Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên dịch tiên rút trường kiếm ra. Chiến đấu với tiêu trần nhân tính và pháp thân lúc trước, đối với hắn ta chẳng qua chỉ là chơi đồ chơi mà thôi. Mà tiêu trần trước mắt này, dịch tiên biết không phải cùng một người với tiêu trần hội nảy. Tuy rằng thực lực cũng không có gì thay đổi, thế nhưng dịch tiên lại biết mình phải thận trọng đối đải. Không có gì khác, trực giác mà thôi. Kiếm tốt. Nhìn trường kiếm bình thường, trong tay dịch tiên, tiêu trần từ trong thâm tâm ca ngợi một tiếng, tuy rằng nghe có hơi giống như mắng chửi. Đây là tự nhiên. Dịch tiên cũng không khách khí gật đầu. Kiếm chính là quân tử trong binh khí, thế nhưng theo những gì ngươi làm, ngươi cảm thấy mình xứng với nó sao? Lời tiêu trần nói thực sự có chút trào phúng. Dịch tiên cũng không tức giận, mà là hỏi ngược lại, những gì ta làm. Ngươi rất hiểu biết ta. Dịch tiên, một trong thất hoàng của thời đại đại hắc ám, thực lực đỉnh phong không thể đo lường. Từng thủ hộ một phương an bình tại thời đại đại hắc ám cử thú hoành hành, tên của ngươi đợi đợi tương truyền qua miệng của sinh linh ở thời đại kia. Thế nhưng, tiêu trần lời nói xoay chuyển, khi thời đại đổi thay, ngươi lại đầu nhập dưới trướng vương dị vực, trong trận chiến hỗn độn sau đó lại tàn sát vô số sinh linh, hành vi của ngươi dường như không xứng với hai chữ quân tử. Dịch tiên không sao cả nhún nhún vai, ha ha. Quá khứ đã qua vô số năm. Ngươi còn có thể tra được những thứ này, thực sự khiến ta có vài phần kính trọng đối với ngươi. Vậy ta nói đúng không? Đúng. Dịch tiên rất sảng khoái gật đầu. Sau đó nụ cười của dịch tiên đột nhiên vặn vẹo, có chút điên cuồng nói, đó là thời đại của bọn ta, những thứ được gọi là đại thần, dựa vào cái gì lấy thay chúng ta, dựa vào cái gì. Bước đi của thời gian không thể ngăn cản đằng. Tiêu Trần nói khẽ. Chương 1557, cơn giận của Tiêu Trần 2, tuy rằng thời đại thay đổi tránh không được máu chảy và tử vong, các ngươi phản kháng cũng là nhân chi thường tình. Thế nhưng, sai lầm lớn nhất các ngươi phạm phải là cái gì, ngươi biết không? Cơ thể Tiêu Trần hơi nghiêng về phía trước, chầm chú nhìn chầm chầm dịch tiên. Đối mặt với đồng tử như vũ trụ đen ngòm của Tiêu Trần, dịch tiên không khỏi có chút hoảng hốt, thế mà lại lui một bước. Tiêu Trần tiến lên. Dòng điệu khác với vẻ ôn hòa trước đó, đột nhiên cao vút, mang theo một chút tức giận. Các ngươi dẫn sói vào nhà, lại có thể chủ động đánh vỡ hang rào. Khiến vương dị vực kia tiến vào tinh không mới vừa thành hình. Chư vị đại thần vì bảo vệ quê hương của mình, hầu như chết trận toàn bộ, tinh không bị đánh nát, rơi vào hỗn độn, sinh linh trong trận chiến này hầu như bị chôn vùi toàn bộ. Tiêu trần lại tiến lên trước một bước, giận dữ nói, đây chính là tội lớn. Tiêu trần khi nổi giận không giống với tiêu trần ma tính, lộ ra sát khí giết cả nhà ngươi. Cũng không giống như tiêu trần nhân tính, bệnh tâm thần phát tác khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Cơn giận của tiêu trần, lộ ra sự hạo nhiên chính khí, một chính khí khiến ta tụy thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Dưới cơn giận của tiêu trần, dịch tiên lùi liền mấy bước, kiêu ngạo như hắn ta tức giận vô cùng. Dịch tiên chậm rãi gio lên trường kiếm trong tay, cũng không còn nguy trang. Càng rỡ cười ha ha, thời đại của bọn ta, giữ không được, vậy hủy quách cho rồi. Từng luồng kiếm khí mạnh như sợi tóc đột nhiên bạo phát, phủ kín khắp nơi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngươi muốn động thủ với ta. Tiêu trần đón kiếm khí lại tiến lên trước một bước, làm càng. Ánh sáng do thôn thiên bạo phát ra ngày càng rực rỡ, ngăn trở nà kiếm khí không chỗ nào không ở kia. Một tiếng làm càng khiến trong lòng dịch tiên chấn động kịch liệt. Suýt chút nửa tâm thần thất thủ. Ha ha. Dịch tiên cười khẩy, chỉ bằng ngươi bây giờ, lấy cái gì để đấu với ta, cái thứ không biết kia. à? Ngươi dám mở nó ra sao? Dẫn sói vào nhà, không biết hối cãi. Tiêu Trần chậm rãi dơ lên hộp thanh đồng, lạnh lung nói, nên trảm. Hộp thanh đồng từ từ mở ra. Hãy nghe lông ngâm. Hãy nghe lông ngâm. Giọng Tiêu Trần cũng không lớn nhưng lại quanh quẩn trong hư không thật lâu không chịu tán đi em mờ thanh này mang theo luồng sức mạnh thu hút lòng người khiến tâm thần dịch tiên chấn động không ngớt lúc này hộp thanh đồng đóng kín chậm rãi mở ra một luồng khói đen chậm rãi bay ra cái tên điên nhà ngươi thấy khói đen kia dịch tiên như thấy thứ kinh khủng nhất trên đời này không ngừng lùi về sau kiếm khí đầy rẫy trong trời đất lúc này bị thu sạch bảo vệ kín kẻ bên cạnh dịch tiên Sao dịch tiên phải sợ hãi như vậy đều bởi vì cái hộp ấy đến từ thời đại kia của hắn thời đại đại hắc ám. Đối với cái vật không rõ ấy sợ rằng trên thế gian hắn ta có quyền lên tiếng nhất. Không có ai biết nguyên nhân loại hộp đó xuất hiện không ai biết số lượng cụ thể của loại hộp đó càng không có ai biết bên trong chứa cái gì. Dịch tiên chỉ biết rằng một khi loại vật này xuất hiện thì có nghĩa tai nạn kinh khủng nhất sắp đến. Dịch tiên nhớ rất rõ ràng Thời đại Đại Hắc Ám đã từng có người mở ra loại hộp đó, thả ra một ma quỷ kinh khủng. Mã tên của ma quỷ kia là Ôn Dịch. Dịch Tiên vẫn còn nhớ kỹ, trận kia lây cho tất cả vật còn sống, mà ngay cả người tu hành cường đại nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi Ôn Dịch, đã tạo thành biết bao nhiêu tai nạn. Toàn bộ công dân của thời đại Đại Hắc Ám, dưới trận Ôn Dịch ấy, tử vong quá nửa, số lượng cụ thể, căn bản là không có cách nào để công tác thống kê. Mà giới tu hành, càng là tử vong thảm trọng, vô số tông môn sáng chói. Dưới trận ôn dịch, trong vòng một đêm tan thành bong bóng. Thời điểm đó, dịch tiên chỉ là tiểu tu sĩ tầm thường, trận tai nạn này, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa ở trong lòng của hắn ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, mặc dù là hắn ta đứng trên đỉnh kim tự tháp sức mạnh, nhìn thấy loại hộp này cũng sợ hãi. Về phần ôn dịch lắng xuống như thế nào, dịch tiên cũng không biết. Chỉ biết là có một ngày như vậy, ôn dịch đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, không giải thích được. Mà tạo thành loại tai nạn đó, chỉ là một cái hộp thanh đồng nho nhỏ. Trong thời đại đại hát ám từ đó về sau, phàm là thứ có liên quan tới thanh đồng, đều bị tiêu hủy hoặc là phong ấn. Thế nhưng dịch tiên biết, loại hộp thanh đồng đó không hủy được, một ngày nào đó, chúng nó sẽ lại hiện thế. Chỉ là không nghĩ tới, lần hiện thế này, lại có thể bị hắn ta gặp phải. Người cái tên điên này. Hai mắt dịch tiên tràn ngập tơ máu, nhìn khói đen dân lên chút một, hắn ta dường như cảm giác mình lại trở về thời đại núi thay chất đống kia. Chương 1558, Hắc Long lúc này chút khói đen kia dâng lên bầu trời, hình ảnh kinh khủng xuất hiện. Toàn bộ trời cao cấp tốc bị nhuộm đen. Dịch tiên không biết màu đen đó rốt cuộc ô nhiễm bao nhiêu lớn, bởi vì căn bản nhìn không ra giới hạn. Từng vòng rung động màu đen nhộn nhạo, tinh không như rơi vào hải dương màu đen, có vẻ như vậy không chân thực. Lúc này một tiếng lông ngâm cao vút, rộng đải trí cực vang lên trong thiên địa. Trời cao rung động, vạn vật quy về vắng vẻ, toàn bộ tinh không tự như chỉ còn lại tiếng lông ngâm đó một cái đầu thật lớn như ngôi sao chậm rãi thò ra từ trung tâm của sóng gợn màu đen kia bá đạo uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm trong hai con mắt màu đen thiêu đốt ngọn lửa hừng hực làm cho lòng người thấy sợ hãi không có khả năng tại sao lại là loại sinh linh này vẻ mặt dịch tiên không thể tin tưởng được bởi vì loại học này đến từ thời đại đại hắc ám mà thời đại kia căn bản không có loại sinh linh ra lông Thậm chí loại sinh vật như lông đều là mấy thời đại mới sinh ra. Trong một cái họp thanh đồng xưa nhất, làm sao có thể giả bộ là một cái hát lông? Tiêu Trần cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi không hiểu mấy thứ này cho lắm. Có ý gì? Dịch tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Tiêu Trần thản nhiên nói, phạm là có suy nghĩ gì trong lòng, loại họp này đều có thể giúp ngươi thực hiện. Là phúc hay là họa? Đều chẳng qua chỉ là một suy nghĩ trong đầu người mở hộp mà thôi. Dịch tiên nghe lời nói này, như bị sét đánh, cảm giác bỏ lỡ qua tặng lớn nhất thời đại đại hắc ám. Nhìn đầu rồng to lớn kia, trong lòng dịch tiên không biết là tư vị gì, ảo não, hối hận, đố kỵ ở trộn thành hỗn loạn trong lòng hắn ta. Tiêu trần nhẹ nhàng phất tay, đầu rồng đen to lớn dò xét xuống dưới. Dưới cái đầu rồng to cỡ một ngôi sao, bóng dáng tiêu trần và dịch tiên nhỏ bé như hạt bụi. Nhìn tiêu trần bước lên đầu rồng, tâm cảnh dịch tiên từ từ khôi phục lại bình tĩnh, sống vô số năm tháng, nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm được, vậy thì thà chết sớm đi cho rồi. Dịch tiên ngẩng đầu nhìn đầu rồi, mặc dù đã không thấy nhìn tiêu trần đâu, thế nhưng dịch tiên biết tiêu trần đang vững vàng đứng trên đầu rồng mắt nhìn xuống mình. Dịch tiên cười xòa, nếu cái hộp kia có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng, ngươi lại triệu hồi ra một con sâu dài. Đủ rồi giọng nói thản nhiên của tiêu trần vang lên cho dù tiêu trần mạnh mẽ dường nào thế nhưng với tư cách là con cháu hoa hạ ở trong tiêu trần lòng sinh vật là trồng vĩnh viễn có địa vị không thể thay thế nếu như vậy ta sẽ tới chiếu cố con sâu dài ấy dịch tiên cười lớn trong tinh không nổi lên cuồng phong vô biên trong cuồng phong dịch tiên lại có một loại tiêu sái và không kềm chế được không nói thành lời liệt phong phần dịch tiên đưa tay Mũi kiếm chỉ thẳng đầu rồng. Trong một chớp mắt, kiếm khí lưu chuyển ba vạn dặm, cùng phong vô biên hóa thành từng thanh trường kiếm, rậm rạp trời cao. Oanh! Sau đó tất cả trường kiếm đều bốc cháy lên, ngọn lửa như máu đốt sáng trời cao. Kiếm lửa vô biên, mang theo sát lực kinh khủng. Điên cuồng tuôn hướng đầu rồng. Một tiếng lông ngâm cao vút lại vang lên. Tử lông đột nhiên phát lực. Sau đó toàn bộ thân hình chui ra từ trong chấn động màu đen. Một con hắc lông khổng lồ vô biên trên vắt ngang vòng trời, rõ ràng nhìn thấy được tư thái cử lông hiện thân. Hãy nhìn bộ dạng đầu thanh lạc, sừng hưu, mắt trùa, thân trắng, vẫy cá, đuôi cá, chưởng hổ, vuốt ưng, tai trâu, tụ tập bách thú vào người. Đây cũng là tín ngưỡng của người Hoa, lông thần bí cường đại. Hành vân bố vũ Trên vòng trời, không khỏi bắt đầu rơi xuống mưa to. Cơn mưa càng lúc càng lớn, đến cuối cùng như thiên hà vỡ đê. Ngân Hà chảy ngược bình, đúng là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đây là đoàn dị hỏa thứ nhất xuất hiện trong thiên địa, chỉ bằng nước mưa tầm thường mà cũng muốn dội tắt. Thần thái khinh thường của Dịch Tiên đột nhiên dừng hình ở trên mặt. Bởi vì dưới nước mưa rơi xuống, trường kiếm lửa của mình bị dập mất, ngọn lửa được xưng là vĩnh viễn không tắt lại có thể bị nước mưa rót lạnh thấu tim. Dịch Tiên đã thua tận cùng, bởi vì uy thế vô biên hắc long nọ cuốn tới đã đánh về phía hắn liệt phong chiến dịch tiên không lùi mà tiến tới một thân kiếm khí cuốn đi cuồng phong dữ dằn chợt dâng lên kiếm khí hiện hình kiếm khí màu đen bắt đầu nhanh chóng quẩn quanh bên cạnh dịch tiên kiếm khí hình thành nên bộ dạng hình chống cực nhanh bành trướng biến lớn cuối cùng lại có thể siêu việt ngôi sao hình thành một người khổng lồ chân đạp gió xoáy Đầu đội bầu trời vô tận. Dịch tiên rất thông minh, bởi vì hắn ta biết, đối mặt sinh vật như vậy, chỉ có thể dùng thứ có hình dáng đồng dạng, mới có thể chống lại. Chương 1559, tiêu trần ma tính đến cự nhân do kiếm khí hình thành, chân đạp gió xoáy, tay cầm trường kiếm, chém một nhát về phía Hắc lông. Một kiếm khí khổng lồ khoa trương đến mức tận đụng thẳng vào đầu Hắc lông. Huynh, sóng xung kích do hai cái đụng nhau tạo ra nhanh chóng nhộn nhạo, ngôi sao xung quanh trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Dưới một kiếm này, hát lông dường như cũng bị kích phát ra hung tính, điên cuồng gầm hét lên, cứng rắn đỡ kiếm khí kinh khủng, đập lên người cự trên kiếm khí. Cự nhân kiếm khí bị đụng lão đảo lui về phía sau hai bước, cự lông thừa cơ truy kích, mở miệng rộng. Lộ ra răng nanh dày đặc, cắn một cái lên vai trái của cự nhân kiếm khí. Kiếm khí dân trào quanh thân cự nhân kiếm khí trong nháy mắt bị cắn nát. Vật lộn khoảng cách gần như vậy, trường kiếm đã có chút dư thừa, cự nhân kiếm khí vứt bỏ trường kiếm, vùng nắm đắm đập từng phát lên đầu hát lông. Bịch Bịch Bịch Tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức ốc. hắc lông tựa hồ là quyết tâm, đã trúng máy nắm đắm, cũng không có ý nhả ra trái lại lôi xé ngày càng điên cuồng. Hai quái vật lớn cứ như vậy điên cuồng vật lộn ở trong hư không. Ngôi sao xung quanh bể nát, rách mướt, nếu như trận đại chiến này duy trì liên tục mấy trăm năm, sợ rằng sẽ có thêm một đại diệt tinh hà xuất hiện. Mà Tiêu Trần thì sao, lúc này hắn đang ngồi trên đầu rồng, suy tư điều gì? Theo hắc long ngày càng cuồng bạo, lông mày của Tiêu Trần cũng hơi nhíu lại. Bởi vì hát lông dường như có xu thế thoát khỏi điều khiển của mình. Quả nhiên. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. hợp thanh đồng này cũng không phải vật gì tốt. Mặc dù nó có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không phải sức người có thể khống chế được. Không nói tới chuyện dục vọng bành trướng vô hạn, sẽ triệu hồi ra thứ quỷ gì. Cho dù là thứ được hiện thực hóa ra, cũng cần tinh thần lực cường đại đến cực điểm khống chế. Nếu như không khống chế được, chỉ sợ cái hộp này sẽ là tài ách triệt triệt để để. Như con hát lông hiện tay này, nếu như thoát ra khỏi khống chế của Tiêu Trần, nó sẽ tạo thành tai nạn như thế nào, sợ rằng không cách nào tưởng tượng được. Hưng. Tiêu Trần trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm, hãy để cho mấy thứ này, vĩnh viễn phong ấn trong đau ngục. Oanh. Lúc này một tiếng vang thật lớn vang lên, Tiêu Trần bị chấn lộn cú mèo. Dương mắt nhìn lên, thời khắc này hai thứ khổng lồ đã cận chiến đến giai đoạn gây cấn. Vai trái của cự nhân kiếm khí đã bị kéo xuống, mà một cái sừng của Hắc lông cũng bị đánh nát. Sau đó song phương tạm thời kéo ra một ít. Mà lúc này dịch tiên cũng không tốt bao nhiêu, tuy rằng tổn thương của cự nhân kiếm khí sẽ không lan đến gần bản thân, thế nhưng duy trì dáng vẽ của cự nhân kiếm khí sẽ làm hắn ta tiêu hào vô cùng kinh khủng. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Bị thua chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Tiêu trần ngẩn đầu nhìn phía cực xa, mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cái hướng kia đứng một người, một thiếu niên giống tiêu trần như đúc đích, chính là tiêu trần ma tính. Pháp thân trở về bản thể của tiêu trần ma tính, cũng làm cho tiêu trần ma tính đã biết được tin tức nhân vật cấp bậc dịch tiên xuất hiện. Sợ tiêu trần nhân tính xảy ra vấn đề gì, tiêu trần ma tính nhanh chóng đi tới, vừa lúc tình cờ gặp hai thứ khổng lồ đang vật lộn. Nếu tiêu trần ma tính xuất hiện, tiêu trần cũng biết mình không còn chuyện gì. Tán Tiêu trần nhẹ nhàng phất tay, muốn xóa đi hát lông gần mất khống chế. Nhưng khiến tiêu trần bất ngờ, hắc lông không chỉ không có tiêu tán, ngược lại còn cáu kỉnh. Một luồng khói đen bay ra từ trên người hắc lông, từ xa nhìn lại, toàn bộ hát lông đều bao phủ trong khói đen. Khí tức bạo ngược cuồng trào mảnh liệt ra, vô cùng quỷ dị. Hơn nửa khói đen này mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Ánh sáng do thôn thiên bạo trên người tiêu trần phát tán ra, lại có thể bị ăn mòn từng chút một. Thật ra tiêu trần có thể lợi dụng tinh thần lực vô cùng cường đại của mình, trực tiếp biến hát lông hac long thanh ngu ngốc khi hắc lông hoàn toàn chưa thoát khói điều khiển của mình được. Thế nhưng tiêu trần lại không làm như vậy. Khóe miệng tiêu trần hơi công lên, mang theo vẻ xấu xa, nhìn về vị trí của tiêu trần ma tính. Mà tính nơi xa không khỏi khẽ run rảy, trên người điên cuồng nổi da gà. Bóng dáng tiêu trần đột nhiên rời khỏi đầu rồng, thẳng tắp rơi xuống hư không vô tận phía dưới, nhìn qua như là một người nhảy lầu tự sát nghỉ quẩn. Lúc này đau ngục đột nhiên xuất hiện, bóng dáng tiêu trần vững vàng rơi vào trong đau ngục. Tiêu trần quay phất tay với nơi xa, hai người bọn họ đều là của cậu rồi. Nói xong tiêu trần an vị trên thềm đá trước cửa đau ngục, chóng cầm đầy vẽ xem cuộc vui. Cũng không biết ma đao diệt của tôi cậu học được mấy phần, học được sáu bảy phần mười, thì có thể chém chết hai người bọn họ rồi. Tiêu Trần cười tủng tỉm lầm bầm. Chương 1560, Tiêu Trần ma tính đến, hai, cái thứ này xem ra là không thể dùng. Tiêu Trần nhìn hợp thanh đồng trong tay, có chút tiếc hận. Nếu như có thể khống chế cái thứ này thì sẽ trở thành một con ác chủ bài lần này tiêu trần chịu đi ra thật ra mục đích lớn nhất là để thực nghiệm hợp thanh đồng này về phần dịch tiên còn có vấn đề thứ được thả ra khỏi hợp có thể khống chế hay không tiêu trần cũng không hoảng hốt chút nào bởi vì tiêu trần đã sớm suy tính ra tiêu trần ma tính sẽ đến dù sao lực dự kiến của tiêu trần thần tính cũng được kế thừa từ tiêu trần hắn có thể suy tính ra tiêu trần ma tính đến cũng chẳng có gì lạ Nghe được lời truyền âm Tiêu Trần, Tiêu Trần Ma Tính lại có thể hiếm thấy Trần trắng mắt. Mà lúc này dịch tiên và hắc lông cẩu kỉnh nọ cũng phát hiện sự tồn tại của Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần không có thói quen che giấu khí tức. Sát ý Tiêu Trần Ma Tính tiết lộ ra trong lúc lơ đảng, khiến cho bọn họ cảm thấy rất kinh khủng, thậm chí có chút lạnh minh. Hai thứ mới vừa rồi còn không thể tách rời, lúc này lại có thể ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhắm vào Tiêu Trần Ma Tính. Lúc này dịch tiên cũng phát hiện ra sự khác thường của hắc lông, dường như nó thoát khỏi sự khống chế của tiêu trần. Vẽ mặt dịch tiên chăm chọc, quay đầu lại nhìn một chút ngồi đau ngục cửa tiêu trần. Tiêu trần đều lười đến liếc nhìn hắn ta, chỉ tiếp tục suy tư về một chuyện. Học không thể dùng, như vậy sang giới thập tự thì sao? Tiêu trần gõ đầu của mình, có chút mặt ủ mày chau Cũng không biết tình huống cụ thể, hơn nữa cũng chưa thu thập đủ, sau này rồi tính sau. Bà thư thiên địa nhân Thiên thư ở trên tay cô mệnh sư tên chết tiệt kia mặc kệ chuyện thời đại không dễ giao du lắm Địa thư tung tích không rõ thế nhưng bản dập ở trong tay tiểu nha đầu kia không biết có thể tìm được bản thể hay không Nhân thư từ xưa đến nay chưa bao giờ hiện thế cũng không cần lo lắng Chiến lực của tiểu thần cô ngược lại nhất tuyệt thế nhưng hắn gánh vác nhiệm vụ khai sáng thời đại này không thể xuất hiện ngoài ý muốn Đầu tiêu trần hơi đau Nghĩ hình như cái gì cũng đều vô dụng. Kế tiếp hẳn là đến đại diệt tinh không, hy vọng vận mệnh thiên quốc mở ra có thể xuất hiện một số chuyển cơ vậy. Chỉ hy vọng có thể chuẩn bị đầy đủ trước khi kiếp nạn xảy đến. Tiêu Trần ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, trong mắt tràn đầy từ bi. Bầu trời đầy sao vô tận, ánh sao lấp lánh, tinh không này thật đẹp biết bao. Đám tiền bối bảo vệ cô bằng tính mạng của họ. Và tiêu trần cũng nguyện ý cho dù thịt nát xương tan cũng chẳng sao. Tiêu trần ma tính nhìn hắc lông và dịch tiên đang nhìn chầm chầm vào mình, đưa tay ra một cách vô cảm. Một thanh trường đao màu xanh lam tuyệt đẹp xuất hiện trên tay, đó là tương tư. Ô ô! Một giọng nói điềm đạm đáng yêu vang lên. Bóng dáng tương tư xuất hiện bên cạnh tiêu trần ma tính. Tương tư yếu ớt kéo ống tay áo của tiêu trần ma tính, đáng thương nói, công tử. Tôi sợ đau lắm không muốn đánh nhau đâu. Tiêu trần ma tính đầu đầy hát tuyến, trong đời này hắn chưa từng thấy một đau linh nào chỉ muốn trở thành một hiền thê lương mẫu như vậy. Nhìn tương tư điềm đạm đáng yêu, tiêu trần ma tính cuối cùng cũng cất trường đau đi. Công tử là tốt nhất. Tương tư vui vẻ nhảy dựng lên. Lúc này, bóng dáng ma chủ xuất hiện, ma chủ giữ chặt tương tư và con nhóc tiêu mỹ lệ, điên cuồng lùi lại phía sau. Hồng dịp tỷ tỷ có chuyện gì vậy tương tư bối rối ma chủ tức giận trận mắt ở lại đó tìm chết à tên nào dám xem tiêu trận ma tính đánh nhau có trên mộ không biết cao đến đâu rồi dịch tiên đạp gió bay lên đi đến một nơi cách không xa tiêu trận ma tính dịch tiên biết tiêu trận ma tính hắn đã từng xem xét cẩn thận trận đại chiến giữa tiêu trận ma tính và bạo thực vài lần dịch tiên phải thừa nhận rằng nam nhân này siêu mạnh, siêu siêu mạnh Bởi vì thực lực bạo thực ở chỗ đó cũng ở mức trung bình, nàm nhân này lại có thể giết bạo thực, hơn nửa chính mình vẫn sống sót. Nhưng dịch tiên không thèm để ý, bởi vì thực lực của hắn ta cao hơn bạo thực, hơn nửa bây giờ có một hắc lông tương xứng với thực lực của mình. Hai chọi một, dịch tiên thực sự không thể nghĩ ra được tiêu trần mà tính sẽ lấy cái gì để thắng. Ta nhớ ngươi chỉ dùng đau thôi. Dịch tiên khẽ cười nói. Tiêu trần ma tính không phải là người nói nhiều như tiêu trần nhân tính. Tiêu trần ma tính chẳng thèm nhấc mi. Một luồng sát khí đột nhiên cuồn cuộn dâng lên. Trong phút chốc, những sát khí màu đỏ tươi sau ngưng tụ thành một hình tượng ác quỷ sau lưng tiêu trần. Trong nháy mắt, những sát ý đỏ tươi đó tạo thành hình ảnh của một ác quỷ phía sau tiêu trần ma tính. Ác quỷ điên cuồng gầm thét, tạo nên từng trần gió tanh. chương một nghìn năm trăm sáu mươi mốt ác quỷ tướng dịch tiên càng ngày càng vui vẻ đau của ngươi dường như không nghe lời ngươi không ac quy tuong dich tien cang ngay cang vui ve đau hắn cũng giơ tay lên chỉ là trong tay ác quỷ còn có nhiều hơn một chiếc mặt nạ so với tiêu trần ma tính ta biết chiếc mặt nạ này gọi là ác quỷ tướng được tạo ra bởi oán khí vô biên, có thể cải thiện đáng kể các thuộc tính khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Bộ dạng dịch tiên trông trông rất nhàn nhã. Dịch tiên có vẻ nhàn nhã, nhưng thật ra đầu óc đã căng thẳng đến cực điểm, từng luồng kiếm khí như có như không du đẳng khắp nơi. Hắn ta nói chuyện với tiêu trần ma tính chỉ là muốn đánh lạc hướng tiêu trần ma tính thôi. Nếu đó là tiêu trần nhân tính có thể đã tám với hắn ta đôi câu, Thậm chí còn ân cần thăm hỏi những nữ tính trong nhà hắn ta. Nhưng tiêu trần ma tính không có thói quen nói chuyện với những kẻ ngu ngốc. Đi. Tiêu trần ma tính khẽ nhúc nhích ngón tay. Quỳnh. Một tiếng nổ vang dội trên bầu trời sao, ác quỷ cực lớn sau lưng tiêu trần ma tính vậy mà lại biến mất trong hư không. Dịch tiên trong lòng giật mình, bởi vì ác quỷ kia không phải biến mất, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, nên mới thấy như đột ngột biến mất. Win Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn y hệt vang lên. Sau đó, toàn bộ cơ thể cao lớn của Hắc Long đang nhìn chậm chậm bên cạnh bay thẳng ra ngoài. À. Khứa khứa khứa. Một tiếng cười lớn càng rỡ cao vút lại cực kỳ chói tai vang lên. Ác quỷ xuất hiện ở nơi Hắc Long vừa nãy. Ác quỷ đeo mặt nạ lên như phát điên, đuổi sát theo hướng Hắc Long bay ra ngoài, sẽ qua cực nhanh như sao băng. Từng tiếng cười lớn chói tai vang lên khắp đường đi. Hắc lông tự như bị cú đấm của ác quỷ đánh hôn mê. Hồi lâu không kịp phản ứng. Mãi đến khi ác quỷ lại gần lần nữa, mới vội vàng phòng ngữ. Còn ác quỷ giống như phát điên, hoàn toàn vứt bỏ phòng ngữ, vung nắm đấm lên, từng quyền từng quyền nện vào đầu Hắc lông. Nhất thời, hát lông vậy mà lại bị áp chế toàn diện. Xuất sinh đúng là xuất sinh. Dịch tiên nhìn cảnh này. Cười lạnh. Thực lực của ác quỷ thua xa Hắc lông, chỉ cần Hắc lông không hoảng sợ thì sẽ sớm có thể lật ngược tình thế. Nhưng Hắc lông chỉ chú ý đến việc phòng ngự, nhất thời bị ác quỷ đánh không kịp trở tay. Ngươi cho rằng ác quỷ tướng của ngươi có thể cầm chân Hắc lông bao lâu? Dịch tiên biết mục đích của tiêu trần ma tính. Để cho ác quỷ tướng cầm chân Hắc lông, còn mình một đấu một với hắn. Đủ rồi. Tiêu trần ma tính rốt cuộc nói ra câu đầu tiên. Ý tứ rất rõ ràng, thời gian ác quỷ tướng cầm chân hát Long đã đủ để làm thịt người rồi. Dịch Tiên cười nhạo, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một người ngông cuồng như vậy. Không ai trên phiến tinh không này nảy dám nói những lời như vậy với hắn ta. Thế nhưng Tiêu Trần Ma Tính không chỉ nói mà còn làm. Lúc này, ma khí trên người Tiêu Trần Ma Tính bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Đại Hắc Quang. Oanh Một cái quan tài màu đen cực lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Nhốt thẳng dịch tiên vào trong. Đầm. quan tài đen đóng sầm lại, xích sắt đen khổng lồ bò lên quan tài, siết chặt nó. Tiêu trần ma tính nhân cơ hội này nhìn xung quanh xem có thứ gì tiện tay không. Tuy nói ở cảnh giới của tiêu trần ma tính, hắn đều có thể dùng vạn vật, vạn vật đều có thể dùng làm đao. Nhưng khi ngược mấy tên gà mờ, loài trận chiến cấp độ này. Nếu không có vũ khí thuận tay, sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Đây cũng là lý do vì sao tu sĩ coi pháp khí là mạng thứ hai. Một vũ khí thuận tay không chỉ bổ sung sức mạnh bên ngoài, mà còn cả những thứ không nhìn thấy, không sợ thấy được như sự tự tin. Đương nhiên, tiêu trần ma tính chỉ đơn giản là không quen thôi. Khi chiến đấu với người khác, tiêu trần ma tính thế nào cũng phải có một thanh đào trên tay khong chi bo sung suc manh be ngoai ma cảm thấy thoải mái hơn một tí. Tiêu Trần mà tính nhìn đau ngục. Còn Tiêu Trần đang ngồi trước cửa đau ngục vẫy vẫy tay nói, tự mình nghĩ cách đi. Đau ở đây đều từng chịu tổn thương, không hoàn chỉnh đâu, cậu đừng có quấy rầy chúng. Đến. Tiêu Trần khẽ vương tay, một tia sáng lấp lánh xẹt qua tinh không xa xôi. Khi tia sáng đến gần, một cảm giác bị áp bức cực lớn ập đến, vậy mà lại là một ngôi sao không nhỏ. Răng rắc, răng rắc. Đại Hát Quan bị trói bằng dây xích bắt đầu xuất hiện những vết nước trên bề mặt. Quỳnh. Khoảnh khắc tiếp theo, Đại Hát Quan ầm ầm vỡ vụn. Dịch tiên vân đạm phong kinh chỉnh lại quần áo, nhìn ngôi sao cực lớn, cười nhạo nói, ngươi định dùng thứ này đánh ta à. Tiêu trần mặt không biểu tình đưa tay ra, sau đó tùy ý bắt lấy.